Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi muốn nói về cái vòng này Tôi phải nhờ tư sư phụ chỉ đạo từng bước mấy yểm được Nói là cái vòng này có 102 cũng chẳng sao Cậu nghĩ xem từ đâu mà cậu bước vào đỉnh cao Chẳng lẽ trước mắt một cái cậu đã từ một thằng tay trắng thành trùm sao Cho đến bây giờ cậu đeo cái vòng này vào cho tôi Dương chậm mặc gãi nhận ra cái sai của mình Cái tính nổi nóng chưa tìm hiểu vấn đề mà đã nổi không như vậy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 Ông làm lễ gọi bố mẹ tôi với Linh và Hương lên. Tôi thắp nén Hương xin lỗi rồi ông làm gì thì làm. Ông phòng cũng không nhiều lời nữa. Ông đặt bốn con hình nộm bằng sơm rồi hỏi đầy đủ họ tháng năm sinh của những người mất mà Dương cần gọi. Rồi lầm bẩm thần chú gì đó. Chắc là tiếng Lào. Một tiếng sau thì bốn con hình nộm bốc cháy thành ngọn lửa lớn. Trong bốn ngọn lửa mở ảo ấy thì từng thân ảnh thân quan với Dương hiện ra lấp ló trong ánh lửa mà nhìn Dương.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 Thầy u hai em nhớ phù hộ cho con cho anh ta qua cái nạn này anh nói rồi gã lại nằm lại rồi thắp trước mỗi con hình độ ban né hương rồi g nhìn lên mấy đống lửa đang tắt dần ánh sáng cũng yếu đi nhưng gã cũng thích mọi người đều gật đầu với gã làm cho gã tự tin liệu cái mạng này được một lát thì thằng Hổ cầm tiền đi mua cơm và mua chiếc nhẫn như ông Phong đã dặn rồi trở về